các anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh chúng ta sẽ tiếp tục đến với xuyên việt tiểu lưu manh chương là kiếm đạo pháp tắc. ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người Giang Thái Huyền đi ra Long Thừa Hám và Ngọc cái gì Ngọc uh, Vương Lâm hai người đã đóng giả là và lâu ngày gặp nhau. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là hành trình cổ long tộc đã kết thúc hay chưa. Nhiều năm không gặp hai vị, đồng thời cũng bước vào cảnh giới bán thần vương, không hổ là lão bằng hữu. Ngọc hư ngưng và long cản khôn hâm mộ, cứ sao không phải chúng ta là người đạt tới bán thần vương. Hai lão dòng trầm mặt nhìn nhau sau đó bật cười thật to nhảy bổ vào nhau, cứ như nhiều năm không gặp vừa gặp nhau đã vô cùng xúc động. Hai vị trưởng lão, chuyện kế tiếp còn nhờ hai vị tường trợ trùy bắt ác tặc, Long càn khôn trầm giọng lên tiếng, bây giờ còn đang chính sự, các ngươi đừng vội xúc động hàn huyên. Yên tâm đi, cứ giao cho bọn ta. Long thừa hám xua tay vẻ mặt đầy thâm sâu khó lường, đúng như kiểu là mọi thứ đã có tà lo. Ngọc Thiên Lâm thì cũng y hệt như vậy, tràn đầy tự tin, trong lòng lại đang nói là các ngươi tìm không ra đâu, kẻ cướp chính là bọn ta, đừng nói là đã đem đổi thành hỗn độn đan, cho dù không phải như thế thì cũng không trả lại được. Nhưng mà tiếp theo đây bọn ta còn có việc quan trọng hơn phải làm. Long thừa hám trầm giọng nói: chuyện gì mà còn quan trọng hơn bọn họ chứ? Hai con rồng nghi hoặc bù đắp tài nguyên. Long thừa hám trầm giọng nói: tài nguyên đã mất rồi. Nếu như không thể tìm ra bọn họ, thì tài nguyên cũng không thể lấy về được. Chúng ta cần phải thu thập tài nguyên càng nhiều càng tốt để bù lại tổn thất. Nhưng mà cả bẫy của chúng ta cũng bị họ lấy đi rồi. Long cản khôn cười khổ: không có bẫy thì chúng ta không cách nào săn giết thần minh như trước và lại còn dễ bị bại lộ. Không sao. Ta có chút thu hoạch ở di tích cổ Long có thể tìm được vài chỗ ẩn dấu nơi đó ắt hẳn là còn có không ít tài nguyên chân quý Long thừa hám nói Lẽ nào trưởng lão đã tìm cách được đi xuống tầng sâu rồi sao? Long càng khôn vui mừng khôn xiết Đúng thế, có thể đi xuống càng sâu hơn chắc chắn tổn thất trước đó chẳng đáng vào đâu Long thừa hám nói Vậy thì vẫn nên đi xem thu hoạch trưởng lão mau dẫn chúng ta đi đi Long cản khôn vội nói Được Long thừa hám gật đầu vừa định dẫn bọn họ đi thì lại nghe lòng cản khôn nói chở chút đá chỉ hai tộc chúng ta thôi được rồi chúng ta nói với các chủng tộc khác một tiếng mọi người chia nhau đi tìm ngọc hư ngưng gật đầu tỏ vẻ đồng ý chuyện tốt như vậy sao có thể dẫn bọn họ theo chứ ngọc thiên lâm cũng lặng lẽ gật đầu bốn con rồng bàn bạc xong xuôi liền truyền tin một tiếng rồi lập tức rời đi trong bóng tối đám người giang thái huyền quan sát tất cả không nói gì mấy chủng tộc này có làm gì họ cũng đều nắm rõ trong tay đều không phải thứ tốt lành gì Đi thôi, chúng ta cũng đi tìm. Giang Thái Huyền lên tiếng, tầng sâu của di tích cổ Long còn có không ít. Ba bên định mức, chia phần xong đợi đến khi thu hoạch rồi sẽ tính toán lại. Hùng đạo không xác định. Ngọc Phong chỉ ở con đường phía trước bước vào khu vực không xác định. Đây là con đường duy nhất dẫn đến tầng sâu hơn. Chúng ta lấy hết bẫy cũng là một việc tốt, tránh được ít nhiều thần minh gặp nạn. Đột nhiên phát hiện thì chúng ta cũng là người tốt đấy chứ. Tiểu hành thiên mặt đầy chính khí mà nói. Mấy người khác liên tục gật đầu, ngược lại Giang Thái Huyền chẳng coi vào đâu. Thông đạo không xác định, nguy hiểm chưa biết trước, bóng tối phủ tầm mắt, không ít thần minh cũng đi vào trong đó tìm kiếm cơ duyên mở mịt kia. Đoàn người tránh các thần minh, nhanh chóng băng qua, con đường đi do tàn hồn của Long Vương chỉ dẫn, tuy có chút sai lệch nhưng không ảnh hưởng quá nhiều, chớp mắt đã tiến sâu vào trong, trước mặt xuất hiện một mảng sơn mạch tối đen. Dựa vào thông tin ghi chép mà ta có được thì nơi đây là một trong số những chiến trường của trận chiến hủy diệt Từng có không ít thành viên long tộc và thần minh ngã xuống ở chỗ này, Ngọc Phong nói. Dừng lại một chút hắn lại nói, chỗ này có vết tích của trận chiến chết chóc còn sót lại. Lát nữa, đây lại phải phiền đến Vân Tiêu Đại Nhân. Vân Tiêu lãnh đạm gặp đầu, hống, cút đi. Một tiếng gầm thét truyền ra còn kèm theo tiếng quát giận dữ, nó được truyền đến từ phía trước. Thần uy mãnh liệt tràn ra, có cả một luồng uy năng huyết mạch cực mạnh dâng lên. Đó là cự nhân tộc và thánh viên tộc sau. Long Hải kinh ngạc nhìn về phía trước. Một người khổng lồ cao đến 12 mét Một con viên hầu quánh vàng trói mắt Đang tranh chấp với nhau Ở phía trước hai người bọn chúng còn có một cửa hàng đen kịt. Kẻ nào Hai vị cường giả đồng thời nhìn về phía Long Hải Đám người Giang Thái Huyền không ẩn mình Mà bình tĩnh quan sát bọn chúng Lũ nhãi nhép mau biến hết đi Nếu không có người sẽ chết ở đây Người khổng lồ quát lạnh sát khí ngập tràn Hai vị Bọn ta chỉ đến đưa tin thôi Giang Thái Huyền khẽ thở ra một tiếng mà nói Chắc là các người còn chưa biết tộc của các người đã xảy ra chuyện rồi, à vì sao nói vậy? hai vị cương giả đồng thời xứng người lạnh lùng nhìn bọn họ. tài hạ là chấp sự của ngọc long tộc ngọc phong, ngọc phong bước ra trầm giọng nói: huyết ngục tộc đề tiện đã cướp sạch sắp đặt của các chủng tộc, đồng thời lấy đi tất cả tài nguyên. lúc này đây các trưởng lão đang tìm kiếm khắp nơi nhưng chưa có kết quả. ngọc long tộc ta cũng gặp phải tai họa bất ngờ. ngọc long tộc ư? từ khi nào ngọc long tộc lại có một chấp sự còn miệng còn hồi sữa như người trước? Lại có thể trõ mũi vào chỗ sắp đặt này nữa. Sao các người biết được? Ánh mắt của hai cường giả lộ vẻ cảnh giác có chút không tin. Dù sao thì đây cũng là bí mật. Cho dù là trưởng lão trong tổng tộc chưa chắc đã biết. Gia Gia của ta là Ngọc Thiên Lâm. Gia Gia nuôi của ta là Long Thừa Hám. Ngọc Phong Quả Quyết phun ra tên của hai lão rồng kia. Lúc này hai vị cường giả mới chợt hiểu. Lão giả Long Thừa Hám kia đến rồi à? Sao người không đi theo bọn họ? Sắp đặt trong tộc đã bị hủy. Hai vị Gia Gia đang truy lùng. Ta không giúp được gì, đành về dẫn theo bằng hữu đến đây tìm cơ duyên, Ngọc Phong nói. Người thấy sao? Người khổng lồ nhìn sang thánh viên. Cùng vào xem sau. Mạnh ai nấy, lấy theo nhu cầu. Thánh viên lạnh lùng nói. Ây chết, hai vị tiền bối hả? Không phải hai vị nên trở về trong tộc sau. Ngọc Phong kinh ngạc. Tộc của mấy người gặp chuyện không may mà các người lại dừng dưng bỏ mặt như vậy à? Cút về dùm cái đi, cơ sao còn muốn vào trong đó nữa? Người khổng lồ liếc mắt nhìn nó cười lạnh nói. Muốn đuổi khéo bọn ta đi Để các người đoạt lấy cơ duyên hả Nghĩ hay thật Chỉ tiếc với chút thực lực nhỏ nhoi của các người Thì đừng có tự tìm cái chết Thánh viên phì cười một tiếng Lập tức hóa thành một luồng sáng sung vào hắc động Người khổng lồ cũng theo sát sau lưng Hai cái lão giả này Cả tộc đàn của mình mà cũng mặc kệ cho được Ngọc Phong lắc đầu thở dài Ta đã nói câu thật lời rồi Mà mấy người còn không lo lắng chút nào thế sao Đi vào trong xem thử Là thứ đồ tốt gì mà dẫn dụ được Cả hai vị bán thần vương tới đây. Giang Thái Huyền nói, không sai, hai tên kia đều là bán thần vương, nếu không phải như vậy thì bọn họ cũng sẽ không rõ ràng. Nói ra chuyện của bố cục, rốt cuộc thì người bình thường cũng không thể tiếp xúc được tin tức này. Ở trong di tích cổ Long xuất hiện bán thần vương còn là cường giả của các đại tộc, hiển nhiên có liên quan đến bố cục cạm bẫy. Ví dụ như trưởng lão đi vào lấy tài nguyên ra, trước đó vẫn còn chưa xuất hiện, bằng không bọn họ đi cũng chỉ phí công. Bước vào cửa hang động tối đen như mực, Vân Tiêu đi ở đằng trước, Na Tra ở giữa, Ngao Bính đoạn hậu. cả đoàn người nhanh chóng tiến lên phía trước. Một luồng khí tức hoang vắng lạnh lẽo ập tới, đồng thời còn có những đường kiếm khí sắc bén. Cho dù là cách rất xa vẫn khiến bọn họ cảm thấy đau nhói. Kiếm khí lợi hại thật, đủ để chạm phá thiên địa. Người đặt nó ở đây tối thiểu cũng phải là thần vương. Na cha kinh ngạc nói: đã qua nhiều năm như vậy mà uy năng còn như thế này. Nếu là thần vương thì cũng đã đạt tới trình độ cao nhất rồi. Vân Tiêu gật đầu nói Hy vọng là vị thần vương đó chết ở trong kia và để lại truyền thừa Long Hạo xoa tay khét lẹt: Ta cũng mong thế Vị thần vương hùng mạnh như vậy Nếu không chết đi rồi để lại truyền thừa thì thật có lỗi với sự hùng mạnh của bản thân y Suy cho cùng chúng ta đã gánh vác mối thủ Long Tộc Nếu như làm kẻ địch ta cũng không muốn đối đầu Tiêu Hành Thiên gật đầu nói Long Hải đảo mắt Ý nghĩ này của các người chắc là không được rồi Tuy rằng ta cũng mong như thế Nhóm người gia tăng tốc độ trong khoảnh khắc đã đến nơi tận cùng của thông đạo. Phía trước hết đường, chỉ có một vực thẳm sâu không thấy đáy, còn cả những kiếm khí vô tận phi lên từ dưới vực. Phía trước hết đường rồi, Long Hạo trầm giọng nói, không nhìn thấy thứ gì khác, lẽ nào chúng ta lại phải xuống đó sao? Để ta xem. Đôi mắt của Na Cha phát tỏa thần quang, nhìn thấu về phía trước xuyên qua kiếm khí, thấy được hai thân ảnh đang cẩn thận bay đi. Ngoài trăm rọng còn có một vùng đất trống, một cái cửa động. Bay qua đó Hai lão giả kia đang tiến lên nhưng mà sẽ phải quay trở lại nhanh thôi Na Cha nói Cái này là trận pháp hả? Nhìn số kiếm khí vô tận như một con sông dài thao thao bất tuyệt Đám người Long Hải tê dại ra đầu Quy năng của kiếm khí này quá mạnh Bọn họ chẳng có chút tự tin nào để bước qua cho dù là trong đó chỉ có một con đường Không phải Đó là kiếm đạo pháp tắc do một vị thần vương để lại La Cha lạnh nhạt nói Coi như cũng không tồi Đám người Long Hải bĩu môi Đối với các người mà nói thì không tồi Còn đối với chúng ta mà nói thì đó là trời giáng, Không thể vượt qua Bước qua chính là chịu chết Quả nhiên chẳng bao lâu người khổng lồ và thánh viên Đã quay trở lại toàn thân tràn đầy vết thương Vết kiếm chẳng chịt khắp người Thân huyết màu vàng chảy ra linh láng dáng vẻ vô cùng lúng túng Các người thực sự dám vào sau Người khổng lồ cười lạnh nói Thánh viên thì nha răng trận mắt Vận chuyển thần lực để chữa trị thương thế Nhưng thương thế này chữa lành rất chậm Thần huyết vẫn chảy ra. Đám người Long Hạo nhìn mà thấy ngứa ngáy trong lòng, kia là máu của bán thần vương, chỉ một giọt thôi cũng không biết đáng giá bao nhiêu tiền, ít nhất có thể xoay được không ít thần thú làm việc cho bọn họ, cứ như vậy mà chảy ra phí phạm. Đáng tiếc hai người này không phải người quen, nếu bọn họ dám cầm bình lọ chảy lên, hứng thần huyết thì chắc chắn hai người đó sẽ giết bọn họ mất. Kiếm khí này không tồi, Long Hạo gật đầu nói, hai gã kia cười, con tạp Long nhỏ nhoi kia, nhãn lực thấp kém thì chưa có mở miệng nói lung tung. Bất kỳ một đường kiếm khí nào ở đây cũng đủ giết sạch các ngươi Theo bọn họ nghĩ thì kẻ mạnh nhất cùng lắm là Long Hải và Ô Nha Kim Sắc. Vào hồ nước của tàn hồn Long Vương thăng cấp lên Thái Thượng chân Thần Trung Kỳ. Sau đó đến Ngao Bính, Thái Thượng chân Thần Sơ Kỳ. Rồi mới đến Vân Tiêu, Thiên Thần Đỉnh Phong kia. Những người khác thì chỉ toàn là cảnh giới thần linh. Tất cả bọn họ gộp lại, hoành hành ở một chỗ nhỏ trên thần giới thì được. Chứ ở đây là di tích cổ Long qua kiếm khí pháp tắc do thần Vương để lại. Một chút bản lĩnh ấy vốn chẳng đáng để vào trong mắt. Ta không hiểu, nhưng ta lại biết một câu. Lòng hạo kiêu ngạo nói. Câu gì? Người khổng lồ vừa trị thương, vừa nói xem, vẻ mặt phát sầu. Võ công trong thiên hạ, duy trì nhanh là không phá được. Chỉ cần tốc độ đủ nhanh, khiến cho kiếm khí không đánh trúng vào người ngươi. Tự nhiên không còn xem kiếm khí này ra gì. long hạo nói. Phụt. Hai vị bán thần vương phì cười, bọn họ bị cái rốt nát của long hạo làm cho phát cười trong thần giới võ đạo bào là rộng lớn các loại võ học thiên về tốc độ thì nhiều không đếm xuể nhưng võ giả có thể đuổi kịp trường kiếm thậm chí nhanh hơn cả đường kiếm thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay con tạp long như ngươi thật biết nói đùa trong thần giới người có tốc độ có thể nhanh hơn kiếm khí pháp tắc của thần vương ta không biết nhiều đại khái chừng hai ba người long hạo nói hai ba người mà còn nói không nhiều thánh viên diễu cật cười một tiếng vận chuyển thần lực chữa trị thương thế thằng nhóc con vậy ngươi thử nói xem người nào có thể vượt qua chỗ này có bản lĩnh người mời họ ra đây nếu có thể giúp bọn ta vượt qua bản thân ắt sẽ thưởng cho ngươi thưởng cho ta á. mắt của Long Hạo sáng rực lên ta muốn lấy tài nguyên các người cũng cho phải không được rồi thương thế của ta đã đỡ hơn nhiều nhanh nhanh cút xéo đi nếu không thì tâm trạng của bản thần đây không tốt lấy các ngươi ra chút giận đó thương thế của Thánh Viên đã hồi phục tiếp tục sông vào dòng kiếm khí này Long Hạo vội vàng gọi to cút sáu nẻ mặt Ngọc Long Tộc tha cho các người một mạng, đừng có không biết điều người khổng lồ hư lạnh một tiếng tiếp tục ngự không sông lên bọn họ không còn tâm trạng để nói chuyện lúc nãy là vì thả lỏng tinh thần cho nên cũng nẻ mặt Ngọc Long Tộc một chút, nếu như thần minh khác tới đây thì bọn hắn chức hắn đã tóm lấy mà ném qua một bên, đánh cho ngất ngoài hai lão giả đó không tin Long Hạo không biết làm sao chúng ta đuổi theo hay là ở đây đợi đương nhiên là phải đuổi theo Tiểu hành thiên nhếch nắp cười. Ta với đại nhân Na Cha đi trước, sau đó thì đến mọi người. Đi. Na Cha vung tay trộp lấy tiểu hành thiên, tức khắc ngự không bay lên sông vào kiếm khí. Chớp mắt một cái kiếm khí vô tận phủ xuống. Phong hỏa luân xuất hiện, chỉ trong khoảnh khắc biến mất không thấy đâu. Tiểu hành thiên căng mắt quan sát. Nói thế nào thì đây cũng là kiếm khí pháp tắc do thần vương để lại. Nếu như nói không khẩn trương là điều hoàn toàn không thể. Nếu không phải là đạo tràng chưa từng mắc sai lầm, Na cũng cam đoan là không sao thì bản thân nó cũng không dám đi. Tiểu hành thiên thấy kiếm khí như xẹt qua bốn phía. Na mang theo nó hóa thành một đạo thần quang xuyên qua giữa khẽ hở của kiếm khí. Bất luận là kiếm khí gì cũng không chạm đến được bọn họ. Không ít kiếm khí còn chưa kịp đến thì đã bị bỏ xa. Tốc độ nhanh vượt xa những kiếm khí này. Đã trải qua thời gian bấy nhiêu năm, uy năng của những kiếm khí này sớm không bằng lúc trước. Na lạnh nhạt nói nếu vào thời điểm cực thịnh của kiếm khí. Thì hai vị bán thần vương kia đã chết ngay tại chỗ Không phải chỉ là trọng thương mà lui Úi chà Đây không phải hai vị đại nhân kia sao Trùng hợp ghê lại gặp nhau rồi Rất nhanh đã đuổi kịp hai người kia Tiểu hành thiên làm vẻ mặt giống như, như là trùng hợp lắm vậy Vẻ mặt hai vị bán thần vương Thì như trông thấy quỷ Sao hai người các người còn sống bay đến tận đây Chết tiệt Đây là kiếm khí pháp tắc của thần vương cơ mà Các ngươi không bị thương chút nào sao Ôi giời Sao hai người lại bị thương nữa rồi Nà cha đại nhân bay gần một chút, vừa hay ta có đem cái bình tới, tiểu hành thiên nói chết tiệt, ngươi làm gì vậy hai vị bán thần vương ngẩn ra tại chỗ bọn ta đang đối chọi với kiếm khí chết tiệt, ngươi lại đi hứng máu của bọn ta sau còn nữa, đến miếng thịt nhỏ rơi xuống ngươi cũng không buông tha hai vị tiền bối nói sao thì hai vị cũng là bán thần vương quý giá lắm trước, tuy số máu thịt này ít nhưng cũng có thể bán được với giá cao tiểu hành thiên vừa dùng bình hứng lấy máu và những khối thịt nhỏ bị kiếm khí chém dùng, vừa nói. Hai vị thần vương ngáo ra, bọn hắn tự biết là quý giá, nhưng mà ngươi có thể lấy cái bình ra chỗ khác được không? Cái đồ khốn này. Hai vị tiền bối, ôi chờ một chút, đừng bay nhanh như vậy, càng tiến lên phía trước, kiếm khí càng có uy lực lớn hơn đó." Tiêu Hành Thiên lại nói. "Mau cút đi." Hai vị bán thần vương gào lên. Ở chung quanh kiếm khí vô tận, bọn họ nhất định phải dốc toàn lực để ứng phó, nếu không ắt sẽ bị trọng thương thậm chí là mất mạng. Tiền bối, đừng tức giận. Ta chỉ nhặt mấy thứ mà hai vị làm rớt thôi. Hai vị cứ xem như ta nhặt rác đi, Tiểu Hành Thiên nói. Coi như người nhặt rác á. Chết tiệt, thứ ngươi nhặt là máu thịt của bọn ta đó. Nếu đó là rác rưởi, vậy thì bọn ta là cái gì? Cút. Hai vị bán thần vương lại gào lên một tiếng gia tăng tốc độ. Thần lực trong cơ thể cuộn trào, thần uy cuộn cuộn làm tần vỡ không ít kiếm khí. Nhưng phía sau càng lúc càng có nhiều kiếm khí hơn, họ không thể không thu thần lực về để giúp sức phòng ngự. Hai vị bán thần vương tăng tốc, nà trà nhàn nhã theo sau, không nhanh không chậm, vừa vặn đi ngang với hai người kia. Hai vị bán thần vương ngáo ra. Các ngươi là quái vật sao? Một tên thiên thần sơ kỳ, một tên thần linh nhãi nhấp, lại có thể đi xuyên qua dòng kiếm khí này thảnh thơ như đi chơi, còn có thể đuổi kịp bọn ta. Chết tiệt, điều kỳ quái hơn chính là sao các người không có chút thương thế nào cả vậy? Kiếm khí này mù hay sao mà lại không chấm vào các ngươi? Hai vị tiền bối, ta nói cho hai người nghe, Chỉ cần niệm một câu thần chú là có thể tăng cường sức mạnh Đừng thấy tu vi của bọn ta yếu Nhưng mà chúng ta dùng thần chú bí mật Để tăng cường sức mạnh cho mình Tiểu hành thiên nói Vù Một luồng uy áp cực mạnh truyền ra từ cơ thể na cha Sắc mặt hai vị bán thần vương kịch biến Kiếp sợ nhìn hắn Luồng uy áp này quá mạnh Còn mạnh hơn cả bọn họ nữa Thần chú gì mà thần kỳ như vậy Về mặt hai vị bán thần vương đầy kinh sợ Vừa dùng một chút thì đã bị kiếm khí chém trúng thân huyết lại chảy ra. Bị tiểu hành thiên hứng lấy Họ vội vàng chấn tỉnh tinh thần toàn lực phòng ngự Câu thần chú này rất đơn giản Không phải bí mật to tát gì Ta sẽ truyền lại cho hai vị tiền bối Tiểu hành thiên cười nói Hay lắm nếu hữu dụng ta sẽ thưởng cho người Hai vị cường giả đồng thời nói Tiền bối nghe cho kỹ đây Câu thần chú này hết sức kỳ lạ Ta niệm một lần hai người hãy niệm theo Khuôn mặt nhỏ của tiểu hành thiên nghiêm túc nói Câu thần chú chính là Trang chủ tại thượng vô lượng thiên tôn A Di Đà Phật. Thần chú gì thế này? Hai vị bán thần vương lặp lại một lần chẳng có tác dụng gì cả. Kinh niệm thần chú cần phải tập trung tinh thần không được phân tâm, sau đó điều động thần lực đi theo đường lối như vậy thì mới có tác dụng." Tiêu Hành Thiên trầm giọng nói một câu vừa nói vừa làm, vận dụng thần lực theo đường, tập trung tinh thần không được phân tâm á. Thần lực ấy phải vận dụng theo đường lối à?" Hai vị bán thần vương kinh ngạc, cái này quả là một môn bí pháp, hai người bọn họ vừa nhìn đã thấy chỗ bất phàm. Cho nên không biết có tác dụng gì hay không, có thần kỳ như vậy hay không, nhưng họ có thể xác định một chuyện chắc chắn là có lợi đối với sức mạnh của họ, có thể tăng lên một chút trong thời gian ngắn. Ngay tại đây hai người không dám thất lễ, đồng thời vận chuyển thần lực thay đổi hướng đi của thần lực trong miệng niệm thần chú, Chàng chủ tại thượng vô lượng thiên tôn A Di Đà Phật. Câu thần chú này quả nhiên thần phụt, vừa niệm thần chú hai vị bán thần vương vui mừng khôn xiết, bọn họ cảm thấy sức mạnh của bản thân tăng lên nửa thành có điều còn chưa kịp vui đã nghe âm thanh kiếm khí xuyên vào da thịt một cột thần huyết phun ra hai vị bán thần vương ngơ ngác hai đường kiếm khí đã đâm thẳng vào cánh tay phải của họ hai chiếc bình vừa hay nằm ngay dưới cánh tay phải của hai người hứng lấy tất cả thần huyết một cách chuẩn xác hai vị bán thần vương ngáo ra chết tiệt người cố ý sau cái thần chú dám chó này người cố ý dụ bọn tà trọng thương có phải không phụt tiếp theo lại có kiếm khí xuyên vào thịt cả tay trái của hai vị bán thần vương cũng trọng thương Thần huyết lại bị ứng lại. Hai vị bán thần vương vội vàng điều chỉnh thần lực trở lại. Khi thế giảm sút một phần, chống đỡ kiếm khí càng cảng thêm khó khăn, quất hận nhìn tiểu hành thiên. Người dám gạt bọn ta. Đầu có, tiểu hành thiên vội lắc đầu. Khi nãy quên nói với hai vị tiền bối một chuyện. Bí pháp này của ta có thể gia tăng sức mạnh, nhưng sẽ làm giảm phòng ngự của cơ thể. Hai vị đại nhân chưa kịp chuẩn bị. Nếu mà có chuẩn bị trước thì sẽ không bị thương. Đáng ghét, tại sao người không nói sớm Hai vị bán thần vương tức điên lên Chuyện quan trọng như vậy mà người không nói rõ ràng là sao Cũng may còn phản ứng kịp Chứ nếu bị kiếm khí đâm ở chỗ yếu hại Thì há chẳng phải xong đời rồi sao Thật là có lỗi Nhất thởi quên mất Hai vị đại nhân cứ thử là được Tiêu hành thiên lại nói Hơn nữa bí pháp này kiên trì càng lâu Gia tăng càng nhiều Ta chỉ có thể thi triển liên tục trong một canh giờ Hai vị bán thần vương liếc nhìn nó Một tên thần linh cũng trèo chống được đến tận một canh giờ Đổi lại thành bọn họ thì nhất định càng lâu hơn. Và lại vừa rồi họ thi triển không mất chút sức lực nào. Vừa bắt đầu đã tăng lên nửa phần. tiên trì thêm một lúc chẳng phải còn tăng thêm mấy phần hay sao. tu vi <cười> bán thần vương mà gia tăng lên mấy phần, bọn họ có lòng tin có thể xông được tới đích. Hơn nữa còn nắm chắc được bí pháp này. Về phần kiếm phí, chẳng ảnh hưởng nữa. Lần này chuẩn bị sẵn sàng, dùng thần lực hộ thể rồi mới nói. Hai vị bán thần vương lại thổi động bí pháp, lần này có chuẩn bị quả nhiên không bị thương, sức mạnh cũng gia tăng, đối phó với kiếm khí cũng dễ dàng hơn một chút. Tốt, bí pháp không tồi. Hai vị bán thần vương vui mừng khôn xiết lập tức là đứng bất động ở đó. Bọn ta ở đây chống cự thêm một lát, nói không chừng có thể gia tăng, tiến thêm một bậc. Ý hay đó, hai vị tiền bối, tiêu anh thiên nói, kiếm khí này càng tiến vào sâu thì càng mạnh, đợi khi thực lực mạnh lên rồi mới đi, như vậy là ổn thỏa nhất. Tiểu tử, người khá lắm, có công dâng lên bí pháp, đợi bản thân lấy được đồ tốt, áp sẽ trọng thưởng cho người. Hai vị bán thần vương cùng nói. Đà tạ hai vị tiền bối, tiểu hành thiên cười híp mắt mà nói, hai vị đừng có tính toán việc ta lấy chút thần huyết và thịt là được rồi. Ha <cười> ha, chuyện nhỏ thôi, sao bản thân lại để trong lòng chứ? Hai vị bán thần vương cười to đầy sảng khoái, nhưng trong mắt lại hiện ra sắc lạnh. Đợi ta dùng hết giá trị lợi dụng từ ngươi, xét thưởng cho người cái chết. Tiểu tử. Ta... không đúng Sao máu của ta lại đang sôi chảo lên thế này Thánh viên hơi biến sắc huyết mạch thánh viên của gã đang sôi chảo kịch liệt, Ta cũng vậy Và lại còn thấy cơ thể đang yếu dần đi Người khổng lồ cũng biến sắc Phụt Tiếng kiếm khí đâm vào da thịt lại vang lên tiểu hành thiên lại vác bình ra Hai người đã nói không tính toán rồi đây nhá, Hai vị bán thần vương ngỡ ra Cuối cùng là bí pháp gì hai vị bán thần vương tức giận nhìn nó điều chỉnh đường đi của thần lực chuyển về lối cũ tay trần luống cuống ngăn chặn kiếm khí bí pháp kích hoạt cải tiến huyết mạch của long tộc khơi dậy huyết mạch thăng cấp tu vi nhưng sẽ khiến cơ thể yếu đi kiên trì càng lâu cơ thể càng yếu tiểu hành thiên híp mắt nói bí pháp này đến từ truyền thừa của long vương nhưng lại thích dùng thích hợp dùng cho mọi chủng tộc người lừa gạt bọn ta hai vị bán thần vương nổi trận lôi đình không sau hai vị tiền bối có thể nói như vậy được Bí pháp ấy quả thực có thể thăng cấp thực lực, sao có thể xem là lừa gạt trước. Tiểu hành thiên lắc đầu ngoài ngoài, đây rõ ràng là đang giúp các ngươi. Giúp bọn ta, hay bị thương giúp các ngươi để lấy máu thịt của bọn ta đây. Hai vị bán thần vương bị tiểu hành thiên lừa đến xém chút thổ huyết, đang muốn phát nộ, tiểu hành thiên lại nói. Hai vị tiền bối, hai vị buông bỏ chuyện thăng cấp thực lực, sợ rằng không qua được đây đâu. Tên nhóc ngươi chờ đó cho ta. Hai vị bán thần vương tức giận đến sắp nổ tung, lập tức quay về theo đường cũ, bởi không thể tiến lên phía trước được nữa. Hiện tại bản thân mang thương tích vẫn nên trở về trị thương rồi tính sau. Na cha đưa tiểu hành thiên theo sát bọn họ, từng giây từng phút không để sót một giọt thần huyết nào. Các người cũng không qua được à? Hai vị bán thần vương cười lạnh, đối với việc làm của tiểu hành thiên, bọn họ đã không thèm ngăn lại nữa. Ở trong dòng kiếm khí vô tận này, bọn họ phải dốc hết sức phòng ngự, bằng không sẽ bị trọng thương. Nếu chỉ bất cẩn một chút sẽ bị kiếm khí đâm chết. Đâu có. Ta không phải đang bảo hộ hai vị tiền bối đấy sao? Tiều Hoành Thiên bình thản nói. Ta sợ hai vị gặp chuyện không may cho nên đến bảo vệ hai vị cho đàng hoàng. Bọn ta mà cần người bảo vệ sao? Hai vị bán thần vương tức cười. Chết tiệt. Người ta hứng thần huyết thì nói đại con mẹ nó đi. Đừng nói cứ muốn tốt cho bọn ta như vậy có được hay không? Tiền bối còn chưa nhận ra sau sao? Không thấy hai bọn ta thoải mái hơn hai vị à? Tiêu Hoành Thiên thản nhiên nói kiếm khí này không làm chúng ta bị thương được. Sắc mặt của hai vị bán thần vương hầm hầm, không nói nữa, nhanh chóng quay về. Uhm. Dòng kiếm khí chấn động, hai vị bán thần vương trở về với thương tích đầy mình, vẻ mặt của Ngọc Phong kinh ngạc nói hai vị tiền bối mà lại không xông qua được sao? Không nói còn tốt, vừa nói là hai gã kia mặt đã xanh mét, ánh mắt tỏa ra sát khí, người khổng lồ cũng sát khí trùng trùng. Giao phương pháp của các người ra đây, bằng không hôm nay các ngươi đều phải chết hai vị tiền bối, ta là người của ngọc long tộc, bọn ta cầm mồm đâu phải là ta chưa từng giết ngọc long tộc đâu. ánh mắt của thánh viên lạnh lẽo, giao cách thức của các người giờ đây bằng không dù cho giết hết các người thì đã sau ngọc long tộc của người dám nói gì làm gì được ta. họ là bán thần vương cơ mà dù giết một con ngọc long thật thì đã sau ngọc long tộc cũng đâu làm gì được họ. cùng lắm là đưa chút tài nguyên ra để bồi thường. hơn nữa sau khi giết sạch không triển ra ngoài thì ai mà biết được là do họ làm. Nếu chẳng phải khi nãy, nghe đến tên tuổi hai vị trưởng lão, Ngọc Thiên Lâm và Long Thừa Hám, thì họ đã động thủ từ lâu. Hai vị tiền bối, chúng ta có thể hợp tác mà. Ngọc Phong bất đặc dĩ thàn vãn, bảo vật bên trong, chúng ta chia đều nhau, được chứ? Chia đều. Khánh viên cười lạnh một tiếng, tiểu tử ngươi không nhìn rõ thế cục hay sao. Bắt các ngươi rồi, tự khắc sẽ có cách, ép các ngươi phải giao ra cách thức. Hừ lạnh một tiếng, hai vị bán thần vương đồng thời động thủ, hai luồng trưởng lực đã bao phủ xuống muốn bắt cả nhóm người một đường kim quang hiện lên chót thương lóe sáng hai thân ảnh cùng nhau động thủ đỡ lấy hai luồng trưởng lực lũ tép rìu nhái nhấp không có kiếm khí thì các ngươi phụt hai vị bán thần vương cười lạnh một tiếng ánh mắt khinh khi chỉ ngay sau đó lại hoàn toàn ngơ ngác trường thương và kim quang xuyên qua thần trưởng thần huyết tung tóe khắp nơi hai bóng người hờ hững đứng đó các ngươi hai vị bán thần vương kinh ngạc một vị thiên thần trung kỳ và một vị thái thượng chân thần sơ kỳ Vậy mà đà thương được hai người bọn họ sau Người xuất thủ là Na Cha và Ngao Bính Từ khi đạt thành thái thượng chân thần Tuy không nói quá mạnh Từ thần vương trở xuống Nếu không tính thần ma đỉnh cấp Thì Ngao Bính tự mình có thực lực vô địch trong đồng cấp Kể cả đối phương có là bán thần vương Thần thái của Na Cha thì lãnh đạm Trưởng thương chỉ xéo mặt đất Khi thức ẩn tàng trở về nguyên trạng Lại có một chuyện quên nói mất rồi Tiểu hành thiên bước ra tỏ vẻ ái náy Xin lỗi hai vị tiền bối Hai vị đại nhân này nếu không phải vượt cấp giết địch thì cũng là vô địch cùng cấp, hai vị đánh không lại đâu. Chết tiệt, đến cùng là ngươi còn bao nhiêu việc chưa nói nữa? Bây giờ thì có thể chia đều được chưa? Ngọc Phong thở dài, đã nói là có thể hợp tác rồi mà. Hợp tác xong, vậy xem ra các ngươi cũng không qua được, hai vị bán thần vương cười lạnh. Có dám thử không? Long Hạo nhếch mép cười, đưa các ngươi đi qua, cho các ngươi xem bản lĩnh của bọn ta. Đưa bọn ta qua các người có bản lĩnh này thật sao? bọn ta có gì mà không dám? thánh viên cười lạnh, bước vào dòng kiếm khí không phải thần vương dám làm càn. bọn họ tự thấy mình đủ sức đồng quy vu tận. một khi mấy kẻ kia dám lừa gạt họ, hắn chắc chắn lần mình đủ sức bắt chúng phải trả giá. được, trong hai người ai thử? tiêu hình thiên cười híp mắt nói, để ta. thánh viên tranh trước, ờ, vân tiêu hờ hững đáp một tiếng rồi bước chân ra, đưa người đi qua đó. hơn nữa còn phải đề phòng đối phương làm càn. Đương nhiên phải đè người mạnh nhất là Vân Tiêu ra tay. Thực lực của bọn Na Cha tuy mạnh nhưng lần này còn phải đưa theo cả tiểu hành tiên, không nắm chắc có thể vừa bảo vệ tiểu hành tiên lại vừa ứng phó một vị bán thần vương cộng thêm cả dòng kiếm khí như vậy. Đừng có chống cự, Vân Tiêu lạnh nhạt mở miệng, "Được, để bản thân xem bản lĩnh của các ngươi, mong rằng các ngươi không phải đang chiêu đùa bản thân." Thánh viên lạnh lùng buông một câu, tuy trong lòng thầm cảnh giác nhưng cũng rất muốn đi qua, bỏ qua việc ngăn trở để mặc cho Vân Tiêu hành động. Vân Tiêu phóng ra một đường kim quang nâng thánh viên lên một tay nhấc tiểu hành thiên bước vào dòng kiếm khí ta thật muốn xem thử ngươi làm sao mà thánh viên nhìn kiếm khí từ bốn phía vọt tới đang định mở miệng mỉa mai lập tức đã dương to mắt mà nhìn nhìn không được mà văng tục chết tiệt con mẹ nó chỉ thấy những kiếm khí đến gần Vân Tiêu cứ giống như tuyết gặp nắng to lập tức tan biến đi nói năng bừa bãi tiếng quát mắng vang lên một đường kim quang hiện ra Tiếm khí phía trước tán loạn, tự động vạch ra một lối đi, nhàn nhã như đi dạo, nhẹ nhàng thoải mái. Thánh viên ngáo ra. Chết tiệt, ngươi bảo với ta ngươi chỉ là một thiên thần đỉnh phong sao. Thiên thần mà mạnh đến cỡ này ư, ta nhất định là con khỉ đần độn. Thánh viên tộc trong cả thần giới cũng là một đại chủng tộc lừng danh, không dám nói là đỉnh cấp nhưng chí ít là chủng tộc cao cấp. Sức mạnh huyết mạch mạnh mẽ mười phần. Nhưng cảnh giới bán thần vương của bản thân lại không sánh bằng một vị thiên thần đỉnh phong sau Vân tiêu không nói gì, tiểu hành thiên vừa mần mề cái bình của mình, vừa lấy ra vừa nói. Điều đáng tiếc duy nhất là chỉ có việc người không bị chảy máu thôi. Máu của nàng ta quý hơn của ta đó, sao người không lấy của nàng ta, mà hết lần này tới lần khác cứ đòi lấy máu của ta chứ. Nội tâm của thánh viên suy sụp, cái đồ lừa đảo nhà ngươi, sao lại không tha cho ta vậy. Được rồi, đã sắp đến nơi, Vân tiêu lên tiếng, kiếm khí phía trước vẫn là vô cùng vô tận, nhưng cả ba người không phải người phàm, Có thể nhìn thấy mặt đất cách đó không xa. Đến, thực sự đến rồi. Thánh viên kích động nói. Bây giờ ông ta đã không nghi ngờ gì nữa. Vân Tiêu có thể đưa ông ta qua. chừng ấy quãng đường, vốn không đáng kể. Những kiếm khí kia trong mắt Vân Tiêu chẳng là gì. Tốt, về thôi. Tiểu hành thiên gật đầu. Về á? Thánh viên sững sở. Cả người đều điên tiết lên. Đã sắp đi qua rồi còn về làm gì? Chúng ta phải mau mau qua đó chứ. không Chuyến này đi chỉ để nói cho ngưới biết rằng bọn ta thực sự có thể đi qua. Tiểu hành thiên ho nhẹ một tiếng trầm giọng nói Vừa rồi ngươi vẫn còn nghi ngờ Bọn ta chỉ là chứng minh cho ngươi thấy thôi Thánh viên ngơ ngác Rốt cuộc trong đầu các ngươi đang nghĩ con mẹ gì vậy Chết tiệt, đi qua chỉ để chứng minh cho ta xem Rồi chạy về sau Chúng ta đến được đây không dễ dàng gì Nếu lại trở về chẳng phải bỏ lỡ cơ hội sau Với lại Thánh viên còn một câu chưa nói hết Thì đã bị tiểu hành thiên cắt ngang Cái gì mà không dễ dàng Chuyện này rất dễ mà Đi bừa một chút là đến, có khó gì đâu Được, được, đám người các ngươi, đối với các ngươi mà nói thì là dễ dàng, có được hay không? Trở về chỗ cũ, mất rất lâu mà nội tâm thánh viên vẫn chưa bình tĩnh được. Không qua à? Người khổng lồ cười lạnh, ta đã nói mà, bọn họ cũng không... Là không phải đi qua, là bọn họ không muốn đi qua, đã đến điểm cuối cùng rồi lại quay trở lại. Thánh viên mặt mày xanh tím nói, Người khổng lồ ngỡ ra, ngươi chắc chắn là không nói đùa với ta đấy chứ, đi đến điểm cuối cùng rồi quay trở về ư? Đầu óc của mấy người này toàn lừa với gạt Người đi theo bọn họ rồi cũng giống họ rồi sau Người không biết tự mình đi qua đó hay sao Mà còn phải trở về Hay là người cũng đi thử xem sao Tiểu hành thiên bẻ ngón tay mà nói Có điều chuyến này cần phải thu phí Thu phí Người khổng lồ nhíu mày Ông ta cũng muốn đi xem thử Nếu có thể qua được thật thì nhất định mình sẽ không quay về Đúng vậy 10 cây dược liệu cấp chân thần Hoặc 5 cây dược liệu cấp thiên thần cũng được Đảm bảo giống hệt như một chuyến thử nghiệm vừa rồi Tiểu hành thiên nói được đưa ta đi người khổng lồ cắn răng dùng vũ lực đấu không lại bọn họ đưa dược liệu ra cũng được hắn lập tức ném ra 10 cây dược liệu chân thần tiêu hành thiên và vân tiêu lại xuất thủ bước vào dòng kiếm khí không có gì bất ngờ xảy ra người khổng lồ cũng bị chấn kinh y như vậy trầm tư hoài nghi liệu có phải là mình xuất thân từ một chủng tộc nhỏ bé hay không bản thần vương như mình đánh không lại bọn họ thì cũng thôi nhưng mà cái khoảng cách này có phải chênh lệch quá lớn rồi hay không người vượt cấp giết địch trong thần giới là không ít Nhưng một thiên thần đánh bại bán thần vương Hay là một bán thần vương của thần tộc cấp cao Thì trước nay chưa từng có Nhưng hôm nay ở trong cảnh này không chỉ có một Lại đến gần điểm cuối tiêu Hành Thiên rất bình thản nói Nghe nói là ngươi muốn nhảy qua đó hả Nào ngươi nhảy đi Bọn ta quyết không có níu kéo gì đâu Ngươi khổng lồ ngỡ ra Ta nhảy bằng niềm tin à Từ đấy tới đó có một khoảng cách không nói uy năng của kiếm khí nơi này càng tăng lên dữ dội và mãnh liệt Cho dù ta có thể xông qua đó được Thì cũng chảy ra chóc vẩy. Và lại có 8 phần 10 là không qua nổi Khi nãy lão vượn kia Cũng nghĩ y hệt Tiểu hành thiên lại nói Các miệng người khổng lồ co giật một cái Bây giờ ta đã hiểu Không phải không muốn đi qua mà là qua không được Cho dù chỉ còn cách một chút nữa thôi Lần nữa trở về Thánh viên cười lạnh nhìn người khổng lồ Quan hệ giữa hai người họ cũng chẳng tốt đẹp gì Nếu không trước đó cũng không rằng co trước cửa động Nếu không phải vì nghe được Sắp đặt trong tộc xảy ra chuyện Chỗ này lại bị người ta phát hiện họ cũng không vội vã lên liên thủ tiến vào. kìa okay xong người không nhảy qua đi. Thánh Viên cười nhạo, im miệng đi. Người khổng lồ tức giận quát, hận không thể cắn chết ông ta. Hai kẻ tám lạng nửa cân, có hài hò chó gì mà nói khích nhau. Được rồi, chứng minh cho hai người xem đã xong. Tiêu Hoành Thiên lắc ý nói, tạm biệt, bọn ta phải đi đây. Đi, các người đi đâu? Hai vị bán thần vương ngây người ra, các người định chơi trò gì vậy? Đương nhiên là đi lấy bảo vật, tìm kiếm cơ duyên. Tiểu Hành Thiên nói với vẻ đương nhiên là vậy. Vân Tiêu liền vung tay lên, đem theo mấy người giang thái huyền na cha Tiểu Hành Thiên, ngao bính đoạn hậu bước vào dòng kiếm khí. Bọn ta đến đây không vì tài nguyên thì còn vì cái gì nữa? Hai vị bán thần vương ngáo ra, phắc, chết tiệt chứ có bệnh. Các người đưa bọn ta đi thực sự chỉ để chứng minh với bọn ta rằng các người có thể đi qua thôi à, xong rồi bỏ mặc bọn ta luôn á, để bọn ta ở đây dương mắt nhìn các người qua đó, để mà ngưỡng mộ đố kỵ các người sau. Chết tiệt. Tại sao ta lại đụng phải một đám kỳ quặc quái gở như các người kia trước? Chờ ta với. Thánh viên nhìn không được lập tức xông vào dòng kiếm khí, tiền bối đưa ta theo với. Đoàn người đang tiến lên phía trước thấy thánh viên vọt tới. Tiếp đó còn có cả người khổng lồ nhìn bọn họ bằng ánh mắt đợi mong xin đưa ta theo với. Mời hai vị trở về cho. Bọn ta đã thỏa mãn mong muốn của hai vị rồi chứng minh rằng chúng ta có thể qua được hai vị còn muốn gì nữa. Tiểu hành thiên than một tiếng rồi nói không không. Các người đưa bọn ta qua đi. Không cần không phải là chỉ cần tài nguyên thôi sau. Bọn ta đưa tài nguyên cho các ngươi Hai vị bán thần vương cuống cuồng lên. Người thấy với sự tồn tại lợi hại của bọn ta đây sẽ để mắt chút tài nguyên đó sau. Tiểu hành thiên khinh thường nói. Không để mắt, đương nhiên không để mắt. Thanh viên vội cởi trừ. Nhưng chúng ta có thể đưa nhiều hơn mà. Tuy các vị này rất mạnh nhưng mà thực lực của các vị còn thấp một chút vẫn cần tài nguyên tu luyện mà. Thanh... Thánh viên vừa dừng lại một chút Đã nghe giọng người khổng lồ như sấm vang lên Đối với nơi Ở phía bên kia Hai người chúng ta hiểu rõ lắm Nhưng nguy hiểm bên đó chúng ta biết cách đối phó Nói xong mặt người khổng lồ cũng đỏ lên So với bọn họ thực lực bán thần vương như mình đây Như là đồ bỏ Không đánh lại thái thượng chân thần ngao bính thì cũng thôi Kể cả thiên thần như Na Tra và Vân Tiêu Cũng đánh không nổi Đến cả di tích cổ Long Còn cần bọn họ đưa qua Chuyện này đi đâu mà nói lý cơ chứ Vậy được chúng ta phải trở về thương lượng chút đã nhóm người tiểu hành thiên gật đầu rồi lại theo đường cũ trở về hai vị bán thần vương cũng trở về chỗ cũ dằn lòng nhìn họ bao nhiêu năm nay cái việc cầu xin người ta như thế này đã bao lâu rồi họ chưa từng trải qua nào tiểu hành thiên lấy ra mấy cái bình đặt trước mặt hai vị bán thần vương đẩy bá khí nói rót đầy chết tiệt ngươi tưởng đó là nước chắc rót đầy và hết mấy cái bình này bọn ta còn mạng để sống sau Ở trong giới nhân tộc máu thần thú Cũng xếp vào một dạng tài nguyên tiểu Anh Thiên thâm trầm nói Chuyện này thì bọn ta biết Nhưng mà người đứng trước mặt bọn ta đòi lấy máu của bọn ta Như vậy coi có được hay không Hay thế này đi Giờ chúng ta sẽ đưa trước một số tài nguyên Đợi khi ra ngoài rồi chúng ta lại bồi thưởng thêm có được không Thánh viên nói Đúng lúc thánh hội của thánh viên tộc ta sắp khai mạc Đến khi ấy thì kỳ chân dị Bảo mặc cho các vị hưởng dụng Với thực lực của các vị đây Có lẽ sẽ lấy được rất nhiều bảo vật Thánh hội ư? Nhóm người sững sờ chưa từng nghe nói qua, nhưng thánh viên đã dám nói ra thì tất có không ít đồ tốt, liệu có giống cuộc thử nghiệm của Ngọc Long Tộc không đây? Đúng vậy, thánh hội của thánh viên tộc sẽ có chân phẩm của thánh viên tộc xuất hiện, và cả các tài liệu chân quý khác nữa, đó là một chuyện cực tốt, người khổng lồ trầm giọng nói. Chuyện tốt gì nữa, mấy người hiếu kỳ, tạm thời không thể tiết lộ, có lẽ sẽ trở thành trưởng lão của thánh viên tộc, có lẽ là thần khí cấp bậc thần vương. Thánh viên vẻ mặt thâm sâu khó lường, nhóm người liếc mắt nhìn nhau cau mày suy nghĩ, cuối cùng quyết định, được, không lấy máu các người nữa, nhưng phải đưa thiệp mời gì đó ra, lập ước hễ hẹn, đến lúc đó bọn ta sẽ tham gia thánh hội, không thành vấn đề. Thánh viên đáp ứng yêu cầu một cách sảng khoái rồi lấy ra một sấp thiệp mời, các người còn có thể gọi thêm bằng hữu. Vậy được, đưa thêm chút tài nguyên nữa, bọn ta đưa các người qua, Tiểu Ảnh Thiên lại nói. Giang Thái Huyền không nói gì chỉ bình tĩnh quan sát. Cảm thấy thánh hội kia chắc là chẳng mấy tốt lành. Nếu không như thế thì làm sao thánh viên có thể đưa ra một sớp thiệp mời to tướng thế kia? Lại còn mời một nhóm người không đáng tin như chúng ta tới. Nhóm tiểu hành thiên muốn đợi đến khi ra ngoài sẽ tiếp tục đến thánh hội của thánh viên tộc để kiếm chắc. Nên cũng không lừa gạt hai lão này một vố quá nặng. Cứ lấy trước một chút tài nguyên đợi đi qua bên kia thu hoạch xong rồi lại chia của sau. Bác tài xế khởi hành, lên xe. Long Hạo đứng trên người Long Hải ngạo nghẽ nói Nhân viên điều khiển bánh lái chuyên nghiệp của đạo tràng phi hành viên còn không mau lên đây. Y cũng qua được sau. Hai vị bán thần vương ngẩn người ra, cái gã Long Hải kia chỉ là một con tạp long thôi mà. Bọn ta sẽ ra tay. Vân Tiêu nhạt, nhạt nói một câu, khiến hai vị bán thần vương thở phào nhẹ nhõm, liền nhảy ngay lên người của Long Hải chiếm một vị trí tốt cho mình. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng là cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn mọi người ở những phần sau. Bye bye cả nhà.